Xin chào quý khán giả đã đến với kênh Radio Tâm An Hôm nay kênh Radio Tâm An xin giới thiệu quyển sách Sự sống giá bao nhiêu của tác giả Vũ Thạch Vinh Lời tác giả Là một đạo diễn đồng thời là nhà sở xuất các chương trình truyền hình Tôi ngày đi miệt mại sáng tạo hết chương trình này đến chương trình khác Công chúng và truyền thông ngu ngái gọi tôi là ông Trùm Bolero, ông Trùm game show Cuộc sống của tôi có lẽ là mơ của nhiều người, sức khỏe tốt, gia đình đậm ấm, tìm thấy niềm hạnh phúc trong công việc. Nhưng cuộc sống vốn vô thường nên luôn có những điều mà ta không thể lượt trước được. Một ngày mùa thu đẹp trời, đang ở tuổi 41 khỏe mạnh và phơi cối yêu đời. Tôi nhập viện vì sốt và mệt mỏi. Ban đầu, tôi được chẩn đoán bị sốt siêu vi Sau đó là sốt sốt huyết Một ngày sau, phổi của tôi bị vi rút lạ tấn công dữ dội 50% sự sống mất đi Diễn biến bình tình ngày càng xấu Giữa đêm, gia đình hoảng loạn chuyển viện gấp cho tôi Tôi được cấp cứu 48 giờ sau, tôi rơi vào nguy kịch Hơi thở cạn dần, có thể suy tim dẫn đến bại não thân chết đã cận kề. Tôi chỉ biết cầu nguyện và chờ mống phép màu. Các bác sĩ cực lực chạy đua với con virus lạ đang ăn phổi tôi với tốc độ chóng mặt. Những phút giây ngất thở, một liều thuốc sinh tử. 3 ngày mê man mất tỉnh. Ngày thứ nhất. Ngày thứ hai. Đến ngày thứ 3 tôi có trải nghiệm cận tử, chạm đến thế giới bên kia. Tôi bay vào một cõi vô định. Phiêu dạt qua nhiều tầng mây Trôi mãi Một sức mạnh kỳ dị khiến tôi đi Khiến tôi không thể dừng lại Trước mắt là hố sâu thấm thẳng Nhưng phép màu đã đến Tôi kịp quay trở lại với sự sống Cuộc hành trình sinh tử khốc liệt Phật gì lại kéo dài chỉ khoảng 10 ngày Nhưng ngỡ như dài cả thế kỷ Tôi đã được tái sinh Đã được trao cơ hội sống thứ hai Cảm giác hạnh phúc vơ bờ Chảy tràn trên đời sống mới của tôi Giờ đây tôi có cơ hội Chia sẻ đến bạn hành trình nhiệm màu tìm lại sự sống Cũng như lan tỏa những giá trị Sống tích cực thông qua cuốn sách này Tôi hy vọng cuốn sách Có thể truyền cho bạn trúc cảm hứng Nhi vương đến một cuộc sống hạnh phúc Thành công Bình an đích thực như bạn hẳn mơ ước Trân trọng gửi đến bạn Vũ Thành Vinh CEO công ty truyền thông Khang Media Lời mở đầu Khi chạm đến cái chết Cảm nhận nó một cách sâu sắc Và rồi được tái sinh Nhiều điều đã thay đổi trong tôi Tâm hồn tôi tựa như Tấm kính bám mũi lâu ngại Nay được rụt rửa trong ve Một cách kỳ diệu Chúc tôi cảm nhận được những năng lượng tích cực Những yêu thương lan tỏa Trong mọi dấu hiệu của cuộc đời Tôi nhận ra, có sự sống là có tất cả Sự sống nó chỉ đơn giản là có sức khỏe, có mục tiêu để sống Tôi muốn chia sẻ đến bạn niềm vui sống và sự sống có vô giá không tiền bạc nào sánh nổi mà chúng ta đang có Sự sống và bạn có mối liên kết tinh thần lớn lao Nếu không vui vẻ, trân quý những phút giây được sống Tức là bạn đang rút cạn những vạch tiên sự sống của mình Có bao giờ bạn tự hỏi Sự sống này đáng giá bao nhiêu? Nếu bạn thử làm một phép tính vui Về từng cơ quan nội tại Bộ phận của bạn đáng giá bao nhiêu trong y tế? Chắc bạn sẽ giật mình Vì giá trị kinh tế của cơ thể bạn Lên đến hàng chục tỷ đồng Nhưng thật ra sự sống mà bạn đang có là vô giá Không tiền bạc nào trên đời này mua được Việc tôi tìm lại được sự sống để giờ đây có cơ hội ngồi viết những trang sách này Để chia sẻ cùng mọi người Với tôi và gia đình được xem như một phép màu Bởi có lúc sức khỏe của tôi diễn biến rất xấu Có thời điểm gia đình tôi đã trong tâm thế chuẩn bị cho hậu sự của tôi Trong cuốn sách nhỏ đầu tay này Tôi muốn chia sẻ với các bạn hành trình trở về từ cõi chết của mình Sự quý giá của sự sống Lòng biết ơn với sự mồm nhiệm sống mà chúng ta đang được thụ hưởng mỗi ngày Những thông điệp về sự sống Ngay khi viết những dòng chia sẻ này tôi vẫn có cảm giác mình đã được tái sinh Và cảm nhận sâu sắc sự sống đang chảy trong quý khoản của mình Tôi có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn được lan tỏa thông điệp về sự sống Về món quà tái sinh mà tôi đang được trải nghiệm Để truyền cảm hứng cho mọi người sống trọn vẹn từng phút giây Tôi mong mọi người sẽ gieo thêm những hạt mầm lạnh Những điều tốt đẹp về cuộc đời Để tụng ca sự sống Và cảm nhận thứ hạnh phúc ngọt ngào tinh khôi của sự yêu thương Sự sống là sự ban tặng Ta đang sống tức là ta đang được ban tặng món quà vô giá Vậy ta hãy tìm cách cho sự sống đâm chồi mạnh mẽ hơn Tích cực hơn Bằng cách trao tặng những năng lượng sống tích cực cho nhiều người Cho vạn vật Ta hãy cùng đứng tạo hóa vĩ đại kiến tạo một cuộc đời đáng sống Một mảnh đất nhiều yêu thương và chia sẻ Nhiều phúc lành, nhiều chất ẩn Và rung cảm với con người Và cả mỗi dấu hiệu của sự sống của anh ta Ta được ban tặng nguyện năm đó Lan tỏa nụ cười Lan tỏa hạnh phúc để sống một cách tích cực nhất Tôi luôn yêu ý cuộc sống, luôn tâm niệm sự quý giá của gia đình, của tình yêu thương, của công việc ý nghĩa và giúp mình thỏa mãn đam mê sáng tạo nghệ thuật nữa. Cuốn sách này xin được dành tặng đặc biệt đến người bạn đời, Thuyền ngang của tôi, nếu không có sự tăng cường. Tận tụy và tình yêu của em, tôi khó có thể coi lại sự sống này. Cuốn sách này như một cách tôi bài tỏ lòng biết ơn đến Thượng Đế. Về món quà sự sống mà tôi nhận được Cuốn sách này cũng dành cho hai con của tôi Vinh Khang và Thiên Kim Để các con đọc khi đã đủ lớn khôn Cũng xin gửi tặng cuốn sách đến gia đình Bạn bè, đồng nghiệp và các y bác sĩ Những người đã yêu thương chăm lo Sóc lo lắng và cầu nguyện cho tôi Và tôi cũng xin gửi tặng đến bạn Những người đang đọc cuốn sách này Với tất cả tình yêu thương và hạnh phúc Mà tôi mong mỗi sẽ luôn hiện diện trong cuộc đời của bạn Hy vọng các bạn lật dở những trang sách này Và cảm nhận được sự sống tốt đẹp đang hiện diện quanh mình Món quà sự sống vô giá mà bạn đang có vẫn luôn ở đó Sự sống và hạnh phúc bao quanh bạn ngay lúc này Tự nhiên như hơi thở Bạn không cần phải tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nào xa xôi Vì nó là chất liệu của trời bao la này Việc của bạn là nhận ra hạnh phúc và lan tỏa nâu. Cuốn sách Sự Sống Giá Bao Nhiêu được ra mắt sau khoảng một năm, tôi trở về từ cõi chết, với mong muốn nhỏ bé chia sẻ đến công chúng thông điệp sống đẹp và trân quý từ bức gây được sống. sách khói tránh khỏi những thiếu sót, mong bạn đọc chia sẻ và cảm thông. Tôi đã chạm đến cây chết để nhận ra vẻ đẹp lộng lẫy của sự sống. Và tôi mong muốn, muốn bạn cũng nhận ra vẻ đẹp của món quà sự sống, mà không cần phải đi qua bóng tối đặng đẳng và đau đớn như tôi. Theo bạn, sự sống này đáng giá bao nhiêu? Tôi không muốn món quà sự sống cùng những trải nghiệm khắc biệt và đáng giá của mình vừa trải qua, sẽ nằm lại trong màn bụi thời gian. Nhưng nếu chỉ trễ về hành trình đi qua cái chết, thì cuốn sách nhỏ này không thật cần thiết phải ra đợt. Qua cuốn sách này tôi mong muốn lan tỏa thông điệp về sự sống đến nhiều người Để tri ân những điều tốt đẹp mà mình đã nhận được Dẫu chỉ là một bó hoa nhỏ cũng xin góp cho đời lớn lao này Trước hương của lòng biết ơn Vũ Thành Vinh Có quá nhiều nỗi đau và nỗi sợ hãi trong khung cảnh này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 Tôi nhìn đủ tươi các con đêm đến trong cơn lớn hơn sự sống đang sắp mong nhiều con vào sân tôi muốn hiu thời gian còn nước mênh mông cuốn ta đi cuốn ta chơi vội vàng này nhà cao này lợi sai ngày hay phô trong tôi để xanh này đêm cao này vực sâu đã qua rồi mà nhiều khi chưa thấu cuộc đời tôi cuộc đời anh cuộc đời đó đâu phải là bình hàng thì đừng say đêm biết rằng trong vui cười sống cho ra cuộc đời tự nhiên ra ngoài sông vàng Ngày mai vẫn lên người người. Bên ngoài cuộc đời vẫn trôi. Sao có hay không có tôi? Sự sống đang giá bao nhiêu? Còn lẽ dư tôi đã yêu. Sự sống vô giá ai ơi. Bước đi thôi giấc mơ đang chờ đợi. Ai có thể trả lời ngày mai sẽ thế nào? Tương lai sẽ duyên mãn hay sóng gió Lòng người nông hay sâu Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời Càng trải qua nhiều khuôn vật sướng khổ của phận người Ta càng thưởng thức được cái vị của thời gian Nó không nồng nạn như ly rượu mạnh Mà thanh kiếp, bản lãng, thẩm thấu vào từng tế bào của ta Rượu ngam lâu năm thì đi càng nồng đường Tâm hồn người đi qua dâu vệ thời gian Càng kích tụ giải đẹp hút hồn, mê rắm Tối nhiên là em nụ cười em Nụ cười em Trái tim tôi thêm niềm tin tôi nhìn nụ cười khác con niềm tin trong tôi lớn hơn sự sống đang ra bao nhiêu có bao giờ tôi muốn yêu thời gian con nước mênh mang cuố ta đi cuốn ta trôi vội vàng này nhà cao này lời sai này hạnh phúc đây đầy đình cao này vượt sâu đã qua rồi mà nhiều khi chưa thâu. cuộc đời có cuộc đời ai cuộc đời đó đâu khi là vĩnh hằng chỉ từng giây nên biết rằng sống vui cười không cho ra cuộc đời tôi nhìn ra ngoài sông vắng Đang mai vẫn lên người người. Bên ngoài cuộc đời vẫn trôi. Sao có hay không có tư lự. Sữa sống đáng giá bao nhiêu có lẽ xưa tôi đã hiểu. Sữa sống vô giá ai ơi. Bước đi thôi khắc mơ đang chờ đời. Này nhà ca nên nên cao nên buồn sao đã qua rồi mà nhiều khi chưa thâu cuộc đời ơi cuộc đời ai cuộc đời đó đâu chỉ là hằng thì từng giây nên biết rằng sống vui tươi sống cho ra cuộc đời đôi nhìn xa ngoài sông vắng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 sve su dan za bao mnogo, sự sống đã trả bao nhiêu, sự sống, tôi đã